chương 19. Huỳnh Nhiên ngồi một mình trong văn phòng, cửa sổ đóng kính làm căn phòng tối mờ mờ, một vẻ hoang vắng im lìm phủ kính xuống anh. Mà không chỉ riêng trong căn phòng cả công ty, cũng trở nên im vắng như không người. Tất cả nhân viên đã nghỉ việc, hợp đồng cho thuê thì cũng sắp hết. Còn hơn tuần nữa anh cũng phải trả lại trụ sở đặt văn phòng, Dấu ấn của một thời hoạt động ồn ào đã thật sự qua rồi. Mọi cố vãn của anh đều vô ích. Huỳnh nhiên nằm ngửa người, chân gác bừa lên bàn. Những ngày này anh cũng không biết đi đâu hơn là tìm đến đây. Giam mình trong căn phòng im vắng để gặm nhắm cho hết sự thất bại của mình. Thất bại sự nghiệp lẫn tình yêu. Đối với một người đàn ông thì cuộc đời như vậy coi như đã hết. Có tiếng chân đi thật nhẹ nhàng vào phòng, hồng diễm đứng bên cạnh anh, cô cúi xuống ngắm nghĩa khuôn mặt im liềm đau đớn của anh với một nụ cười mãn nguyện, rồi cười ôn ào. Sao anh lại ngồi một mình ở đây? Anh đang tiếc núi thời vàng son đó à? Huỳnh nhiên dập mình mở mắt, anh ngồi thẳng người lên im lặng nhìn người phụ nữ gây gớm trước mặt mình. Người phụ nữ mà anh muốn được bóp cổ hơn là nói chuyện với cô ta, dù là câu nguyền rủa Thấy cái nhìn khinh ghét của anh, Hồng Diễm vẫn không hề nao núng. Cô có lý do để tự tin khi đến đây tìm anh. Đó là một canh bạc cuối cùng mà cô có thể làm được. Cô cười hòa hoảng. Thôi, đừng nhìn em như kẻ tù nữa. Em không đáng ghét như là anh nghĩ đâu. Huỳnh nhiên quay mặt đi chỗ khác im lặng Với người đàn bà quỷ quyệt này Anh không có gì để nói đến nữa Hồng Diễm ngồi ghé chân lên cạnh bàn Cúi xuống gần anh Anh, anh có biết bây giờ Em là người duy nhất bên cạnh anh không? Thôi, anh đừng có thờ ơ đến như vậy Chiều khó nghe lời em nói đi Anh hãy hợp tác với em Em vẫn còn số vốn khá lớn Và căn nhà ở Biên Hòa Em sẽ bán nó Và em giao tất cả lại cho anh Rồi cộng với số vốn của anh có Mình có thể mở lại công ty trở lại Anh có chịu không? Huỳnh nhiên quay lại cười nhếch môi Với một chút mỉa mai Nhưng với điều kiện Là anh phải chung sống với em Có phải không em thân yêu? Đúng Nhưng không như trước kia Mà anh phải chính thức ly dị và phải cưới em Em phải có quyền lợi hợp pháp với cương vị là vợ của anh Hồng Diễm nói trong hấp tấp. Huỳnh Nhiên không trả lời anh đứng dậy Bước đến mở cửa sổ Ánh sáng ùa vào làm cho căn phòng có vẻ sinh động hơn Tâm trạng chán chừng của anh cũng biến mất Anh ngồi xuống salon nghiêng đầu nhìn Hồng Diễm Tại sao? Cô lại tha thiết với tôi đến như vậy Vì em thật sự yêu anh Và em chỉ muốn có anh thôi Có phải không? Một người như cô mà cũng biết yêu nữa hay sao? Cô đã làm tôi cảm động đến sắp khóc luôn đấy Tôi thật là hân hạnh Hồng diễm ngồi xuống bên cạnh với dòng háo hức Anh đừng nghi ngờ em như vậy Em đâu có sống xa như là anh tưởng Em yêu anh thật lòng Anh nghĩ lại đi Bây giờ anh đâu còn là giám đốc nữa Mà lại sợ em lợi dụng Thấy Huỳnh Nhiên nhấn mắt nhìn mình Cô lại nói tiếp với giọng hát tắt Trước kia em đã coi thường anh thật Vì lúc ấy anh ngờ ngạt quá Em chỉ thích đùa với anh cho vui Nhưng sau này anh đã thay đổi Và trở thành một người đàn ông có bản lĩnh Em cũng không biết em đã yêu anh từ lúc nào. Em cố sức giành giật anh với vợ của anh chỉ vì em yêu quá. Anh có hiểu được điều em nói không? Huỳnh Nhiên nhìn cô, đôi mắt như sôi thấu tâm can của cô. Chỉ đơn giản có như vậy thôi. Hồng Diễm cập mắt xuống, biết là không có gì qua được sự phán đoán của anh. Cô phải đành nói thật. Dĩ nhiên, em biết anh có khả năng nuôi được em. Em không biết làm ăn nên em rất sợ người khác lừa gạt gia tài Con người anh thì quá tốt, chắc chắn em có thể yên tâm Em đã từng bị chồng mình hành hạ Bây giờ em chỉ muốn có một người đàn ông lịch sự đối xử tốt với em Như vậy là đủ rồi Cuối cùng thì cô cũng đã nói ra cái ý đồ của mình Vâng, em đã nói thật và rất thật Em rất muốn làm vợ anh từ lâu rồi Em không dám giấu giếm điều gì cả Vì cô biết có giấu thì cũng không được Em biết em thực dụng Anh không ưa mấy loại người như vậy Nhưng thật tình là em quá yêu anh Anh nên tin như vậy đi anh Huỳnh nhiên cười khẽ Tôi sẽ không hoài nghi gì về điều đó Vậy thì anh có đồng ý hợp tác với em hay không? Gia tài của em, em sẽ đưa cho anh làm chủ Huỳnh Nhiên chỉ cười khi nghe cô nói Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ Như muốn tránh cái sự gần gũi của cô Thấy anh cứ đứng hút thuốc, hồng diễm lại hoang mang Tại sao anh không nói gì hết? Anh hãy trả lời em đi Là anh có đồng ý đề nghị của em không? Huỳnh Nhiên cũng lặng im quan sát cô rồi nghiêm nghị Hình như là cô đánh giá tôi quá thấp đối Diệm. Quá thấp khi cô đề nghị như vậy, lẽ ra cô đừng nên nói cái gì cả. Hồng diễm bắt đầu ló âu, tại sao vậy? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý hay sao? Sao cô không nghĩ ngược lại? Điều đó thì chỉ càng làm cho tôi, càng tránh xa cô. Sao tất cả những gì cô đã gây ra cho tôi, điều hay nhất là hãy vĩnh viễn. Đừng để cho tôi nhìn thấy cô Như vậy mới là sĩ diện đáy Diễm Có nghĩa là anh vẫn từ chối đề nghị của em Thấy nụ cười ngạo mạn thoáng qua trên môi anh Học Diễm ngỡ ngàng một lát Rồi cười Anh thật là đồ ngu Anh vừa ngu vừa mù quá Sao anh không chịu hiểu Tôi mới là người nâng đỡ sự nghiệp cho anh Huỳnh nhiên cười khẩy Nâng đỡ sau khi cô đã phá hoại, cô còn thủ đoạn nào xảo quyệt hơn nữa hay không? hồng diễm hấp tấp tất cả những việc em làm chỉ vì em muốn giành lấy anh. nếu không dồn anh vào đường cùng thì anh vẫn còn kiêu ngạo làm vậy để anh thấy được giá trị của em. huỳnh nhiên quay mặt đi kinh bỉ đến mức không muốn nói. hồng diễm đánh trước mặt anh anh hãy nhìn kỹ đi, thì mai đó có đủ khả năng giúp vốn cho anh hay không? Có người vợ như nó Anh cũng chẳng được cái thích sự gì Chỉ có tôi Tôi mới giúp anh khôi phục lại sự nghiệp Anh tưởng với số vốn còn lại Anh sẽ đủ sức mở công ty Như trước hay sau Huỳnh Nhiên chỉ nhìn cô không hề nói Cứ mặc cho Hồng Diễm qua tay muối chân Cử chỉ của anh Càng làm cho cô điên tiết Trước đây Anh kinh thường tôi lắm Anh nghĩ là tôi ngu dốt Sẽ không làm gì được anh Thực tế thì đã chứng minh cho anh thấy rồi đó Tôi tuy ngu thật Nhưng mà tôi bỏ tiền ra Thì có khối người làm cố vấn cho tôi Công ty thiền tinh bây giờ đã sụp đổ rồi Không còn ai Dám góp cổ phần cho anh nữa đâu Anh đừng có tự tin Huỳnh nhiên nhìn cô như nhìn một con quái vật Nói đủ chưa hả em thân mến em có thể rời khỏi nơi đây anh đuổi tôi à vẻ mặt quỳnh nhiên đầy kiêu ngạo xin lỗi là không thể lịch sự tiếp đãi với em em không đáng để nhận nó thưa em vừa nói anh vừa đi về phía bàn như không có mặt của cô ở trong phòng với thái độ khinh bỉ của anh làm hồng diễm tím cả mặt cô hằng học được rồi rồi anh sẽ hối hận Hãy mở mắt chờ xem con bé thì mai Nó sẽ giúp gì được cho anh Cô tức giận quơ lấy cái sắt tay Lao nhanh ra khỏi phòng Tiếng giày cô nện trên hành lang Như khuấy động sự yên lặng Của dãy phòng vắng tanh Huỳnh nhiên lại ngồi xuống ghế chán nản Khi còn lại một mình Anh không đủ sức Để chống chọi với sự yếu đuối của mình Không còn đủ nghị lực Để phấn đấu hay làm một cái gì đó Anh cũng không còn bồng bột đi tìm rầu để giải tỏa nỗi buồn, chỉ biết câm lặng một mình, thậm chí không hề muốn về nhà để thấy những câu hỏi thầm lặng trong mắt của mẹ và em gái. Buổi chiều buông xuống, trời bắt đầu tối dần. Huỳnh nhiên đứng dậy lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh đóng cửa rồi đi ra ngoài. Ở hành lang, Thi Mai cũng bước vào, thấy cô, Anh nhìn một cách thản nhiên lạnh lùng như người xa lạ, thậm chí cũng không buồn giận dữ hay hỏi tội. Thái độ của anh làm cho Thi Mai rất ngần ngại, không biết phải làm thế nào. Cô đứng trước mặt anh rụt rè. Em mới về, lúc nãy em có về nhà nhưng em không gặp mẹ. Thoại anh bảo anh có thể đến nơi đây, em muốn đến đây tìm anh. Chì vậy? Với cách hỏi lạnh nhạt của Huỳnh Nhiên, Làm cho Thi Mai đâm ra lúng túng Cô nhìn xuống chân Sáng hôm đó em tìm anh khắp nơi Khi gặp anh Viễn Em mới biết anh đã về thành phố Anh Anh cư xử như vậy thì thẳng tai quá Lẽ ra anh phải để cho em giải thích Huỳnh nhiên cười lạnh nhạt Nhìn thấy cũng đủ rồi Cần gì phải nghe nói dối Em không có nói dối anh Anh không nghe Thì làm sao anh hiểu được mấy ngày đó em, em... Nhưng Huỳnh Duyên cắt ngang Thôi đủ rồi, đừng nói nữa Tôi đang bực mình và tôi không muốn thấy mặt của cô Thì Mai đứng im Thay đổi thẳng thần của anh làm cô thấy khổ sở Nhưng vẫn không chịu thua Cô cứ lặng lẽ nhìn Huỳnh nhiên Anh thọc tay trong túi đứng tự cạnh bàn nhìn ra cửa dáng điệu rõ ràng là chờ cô tự giác đi về Thì mài thở nhẹ, nói sang chuyện khác. Em mới về đây và đã biết được chuyện công ty. Em nghe dư luận xôn xao lắm. Tại sao anh lại không cho em biết? Huỳnh Nhiên quay lại cười khinh mạng. Thì ra cô đến đây để chia buồn. Nếu vậy thì tôi rất cảm ơn. Nhưng cô thấy đó, tôi không hề ngã gục. Còn cô, có thấy mình đã may mắn lắm không? May mắn gì? Thì mài ngơ ngác hình nhiên nheo mắt, có thật cô không hiểu hay không, hay là giả vờ ngơ ngác như một con nai? Nếu vậy thì để tôi nói dùm, dù sao sống với ông ta, cuộc sống của cô vẫn được đảm bảo hơn là làm vợ một tay đang bị phá sản. cô nhảy bén lắm đó thì mai, thì mai miếng môi, anh nghĩ em thấp hèn như vậy sao? Huỳnh nhiên sửa lại, không phải nghĩ mà tôi thấy anh. Nếu anh đánh giá em như vậy thì Thì Mai dừng lại quay người bỏ đi ra cửa Nhưng không hiểu thế nào Cô chậm chạp quay lại Anh đang ở tâm trạng không được bình thường Em không giận Nhưng anh cứ áp đặt em như vậy Em sẽ chịu không nổi Những gì đã làm Em không hề xấu hổ Thậm chí có thể tự hào Là mình đã hy sinh không uổng phí Nếu không Sau này em sẽ ân hận suốt đời Huỳnh Nhiên làm liền nhìn cô Như cố đè nén sự tự ái và cân giận chợt bùng lên Nhưng Thi Mai lại hiểu cái nhìn của anh theo nghĩa khác Cô hấp tấp giải thích Anh có biết ông Đạt đáng thương lắm hay không? Ông ấy... Chịu hết nổi Huỳnh Nhiên nói như quá Thôi đủ rồi Đúng là đề tiện, vô liêm sỉ Đến mức dám nói như vậy trước mặt của tôi Hồng Diễm Có mất tư cách đến mấy cũng không đủ can đảm thừa nhận việc làm của mình đến như vậy. Còn cô đức hạnh hay không? Thì mai quản lên vì cơn giận bất chợt của anh. Cô không hiểu được vì sao anh lại nghĩ là lạc chuyện gì. Cô mở miệng định nói, thì Huỳnh Nhiên đã nói nhanh, giọng phẫn nộ ghê gớm. Cô nói như vậy chưa có chính xác lắm. Sao không bảo thẳng là ông ta đáng yêu? Dĩ nhiên là như vậy. Những ông già thành đạt bao giờ cũng đáng yêu Hơn những thằng thất bại như tôi Nhưng tôi xin cô Hãy giữ ý nghĩ đề tiện đó Trong cái đầu nhơ bẩn của mình đi Đừng bao giờ nói ra cái điều ấy Với bất cứ ai Nó cũng trơ trẻn Như lúc Hồng Diễn bảo tôi ly dị với cô vậy Cô hiểu chưa Thì mày khổ sở Tại sao lúc nào Anh cũng nghĩ xấu về em như vậy Anh thật cố chấp Và độc đoán kinh khủng Huỳnh nhiên như không quan tâm đến những lời cô nói Vẫn tiếp tục với ý nghĩ của mình Anh nói một cách ngao ngán Cô nghĩ điều đó sẽ làm tôi đau khổ hay sao? Không bao giờ Thì mày hơi tần ái Có nghĩa là anh không yêu em đến mức cần có em Tôi không cần những loại người vô tình như cô Anh nhìn cô một thoáng rồi quay mặt đi chỗ khác kêu ngạo Nếu cô nhìn những ngày này Tôi thất trí thì cô lầm rồi Không cần đến đây để an ủi tôi Sự thương hại của cô Chỉ làm cho tôi nổi giận Em đã nói là em không nghĩ như vậy kia mà Anh Cô có nghĩ hay không thì cũng mặc Còn tôi Xem như thất bại lần này cho biết Đâu có đáng gì để phải ngã quỵ Tôi không yếu đuối đến như vậy Thì mày nói khẽ Em cũng mong rằng như vậy Em chỉ sợ anh Sợ tôi thất vọng hả? Anh nhúng vai Đừng có đánh giá tôi quá thấp như vậy Cả hai lại im lặng Huỳnh Nhiên muốn chấm dứt câu chuyện Và chỉ chờ Thi Mai biến ra khỏi mắt anh Nhưng cô thì vẫn lì lộn ngồi im Thấy cử chỉ của cô Anh cười gằn và nhìn cô y như cách Thi Mai đã nhìn anh trước đây Tự nhiên cô cảm thấy rùng mình Anh đừng nhìn em như vậy Nếu anh biết thời gian này em khổ sở ra sao Anh sẽ không thẳng tay với em như vậy Huỳnh Nhiên lạnh lùng quay đi Nếu không chứng kiến những việc làm của cô Có lẽ tôi đã mềm lòng khi nghe cô nói Đừng làm ra vẻ tội nghiệp tôi như vậy thì mai Nó không hợp với cô Thì mai nói khẻ Ngày trước anh đã trách em cố chấp Sao bây giờ anh lại còn hơn thế Đến mức trở nên độc đoán Nếu anh không cho em cơ hội giải thích Rồi anh sẽ hối hận Điều mà tôi hối hận Là đã đặt hết niềm tin vào cô Tôi đã phí hoài những ngày tháng đeo đuổi trong mơ tưởng Chuyện đó bây giờ chấm dứt rồi Thì Mai định nói nhưng anh lại ngăn Để tôi nói hết Sau đó thì đừng ai nấy đi Tôi đã làm thủ tục ly dị càng sớm càng tốt Cô cứ yên tâm Thì Mai kinh hoàng nhìn Huỳnh Nhiên Cổ họng tắt nghẹn không nói được Anh nói với giọng khinh miệt Sự sụp đổ của công ty này quan tàn là do lỗi nơi tôi Vì tôi đã quá tự tin Tôi cứ mãi biết ở lại Đà Lạt để sống bên cạnh cô Tôi si tình một cách ngu ngốc Tôi không hề nghĩ đến việc Hồng Diễm có thể phá hoại tôi Thế mà cô ta đã làm được điều đó Hai lần tôi đã khốn đốn đều chỉ vì phụ nữ Thôi đủ lắm rồi Tôi không muốn bị vướng bận cái gì nữa Nhưng mà em khác với Hồng diễm Thì Mai kêu lên Giọng Huỳnh Nhiên lại chế diệu Vâng, cô thì khác với cô ta Mỗi người đê tiện theo kiểu khác nhau Cô là người trí thức Nên dĩ nhiên sự đê tiện kia nó sẽ kính đáo hơn Thì Mai ngồi im tức muốn khóc Huỳnh Nhiên như không thấy cặp mắt đỏ que của cô Anh vẫn dưng nói tiếp Khi công ty giải tán Tôi thật sự sụp đổ Tôi đã gọi điện thoại gọi cô trở về thành phố, đó là lúc tôi cầm cô ghê gớm nhất. Nhưng cô thì chỉ nghĩ tới giám đốc của cô. Ban đầu thì tôi còn thông cảm được, vì dù sao cô cũng phải có trách nhiệm với công ty. Nhưng sau đó thì tôi không thể chấp nhận được, cô có hiểu không? Không bao giờ tôi tha thứ cho cô. Như không kèm được cơn giận, anh quát mắt nhìn Thi Mai. Suốt cả tuần không cách gì tôi liên lạc được với cô Giải quyết xong việc công ty là tôi bay ra ngoài đó ngay Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao cô tránh né tôi Cô không thể nén lòng chờ ly dị được hay sao Việc gì phải gấp gáp như vậy Thấy cặp mắt quan mang của cô anh nghiến rằng Cô đã biết công ty sụp đổ nên phải sợ trở về với tôi chứ gì Và những ngày đó cô đã công khai sống với ông ta Cô không thấy làm vậy là quá trơ tráo hay sao? Thì Mai kêu lên Em hoàn toàn không biết chuyện công ty mình giải tán Em có gọi về mấy lần Nhưng em không gặp anh Thôi câm đi Đừng có ngụy biện nữa Nếu không cố tình tránh tôi Việc gì cô phải tránh những cú điện thoại mà tôi gọi ra Đến công ty thì dặn nhân viên Không để tôi gặp Nếu không sợ liên lụy đến tôi Thì việc gì cô phải làm đến như vậy? Vợ chồng mà có thể cư xử, cạn tàu ráo má đến như vậy sao? Thì Mai lắc đầu bất lực, anh chẳng hiểu gì cả, vì lúc đó ông Đạt đang bệnh, em phải. Vậy thì nếu tôi bệnh, cô có chịu về đây ở bên cạnh tôi không? Vâng, em sẽ làm như vậy nếu như anh gọi điện, nhưng mà lúc đó ông Đạt, thôi thôi đủ rồi. Đừng có mở miệng là, ra là bên vật ông ta, sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi cô. Anh đúng là độc đoán, em chịu không nổi anh Biết vậy, em đã không lặn lội đi về đây tìm anh Huỳnh Nhiên quay phát lại Phải cố kèm cháy lắm, anh mới không làm gì cô Anh quát mắt nhìn như thế có thể nú cô trong cơn thịnh nộ thì Mai lùi lại, cử chỉ sợ hãi của cô Làm anh cười gần Đừng có lo, tôi không làm gì cô đâu Cô đâu có xứng đáng để tôi phải đau khổ hay tức giận Nếu là trước kia thì có thể Nhưng bây giờ thì không Cũng như tôi đã không hề tức giận Khi tôi đứng trước mặt Hồng Diễm Cách đánh đồng của anh Làm cho Thi Mai cảm thấy tự ái Cô miếm môi quay chỗ khác Nếu như anh đã khinh đường em như vậy Thì em cũng không còn gì để nói anh nữa Huỳnh Nhiên nhìn cô hơi lâu Với cái nhìn vô cùng dững dưng và xa lạ Cô có biết cô làm tôi Thật sự xúc động về Hồng Diễm hay không? Cô ta có thủ đoạn thật Nhưng tôi có thể mềm lòng vì tình yêu mãnh liệt của cô ta đã dành cho tôi Còn cô, sự trở mặt của cô Làm cho tôi khinh bỉ nhiều hơn là tôi đau khổ Anh khoang nói, để tôi nói cho hết ý Bây giờ dù cô có muốn quay lại Tôi cũng không đón nhận nữa đâu Chúng ta ly dị nhau đi Thì Mai lạc giọng Anh thật sự thấy cần hồng diễm thật như vậy sao? Huỳnh Nhiên không trả lời thay đổi của anh như một mũi tên bắn vào trái tim của Thi Mai Đau đớn và tự ái Mặt cô trắng bệt đi Nếu như vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa Coi như đây là lần gặp nhau cuối cùng Chào anh Cô đi như chạy ra hành lang Huỳnh nhiên cũng không buồn gọi lại Anh cười khẽ một mình rồi lửng thận đi khóa cửa lại Với vẻ mặt lạnh băng Có lần Thi Mai nói với anh rằng Khi người ta không còn gì để mất thì người ta cũng chẳng cần níu giữ để làm gì những cái không thuộc về mình. Lúc ấy anh cho rằng cô ngụy biện, nhưng bây giờ thì anh đã thật sự thấm thiế. Thì mai đã không còn là của anh nữa, vậy thì nếu kéo để làm gì? Anh còn gì để cho cô? Thôi thì cứ để mà cô tìm một cuộc sống yên ổn đầy đủ. Thậm chí anh nghĩ vô cùng vô lý nếu như tìm cách trói buộc cô ta. Anh cúi đầu đi trên hành lang như bị đè nặng bởi cảm giác đau khổ thất vọng, bóng tối và sự vắng lặng như càng gợi sự cô đơn đến không chịu được. Anh lại nghĩ đến thi mai, rồi lại lắc đầu cố xua đuổi cái hình ảnh cô đi ra khỏi tâm trí. Thà cô ta đừng xuất hiện để anh được yên ổn quên đi cái nỗi buồn nghiền nát. Cô đến để ban bố sự thương hại, chỉ càng làm anh thấy đau mà thôi. Bà Hương gõ cửa phòng rồi hỏi vọng vào. Con làm gì trong đó hả Nhiên? Mẹ vô có được không? Huỳnh Nhiên bước ra mở cửa. Có gì vậy mẹ? Mẹ đi vô đi. Nhìn mớ quần áo bừa bộn trên giường bà Hương thở dài. Còn lại đi nữa hay sao? Con đi đâu vậy? Con tính sang Hồng Kông. Bên ấy có nhiều người trước đây đã làm ăn với con. Con muốn vận động họ trở qua Việt Nam để đầu tư. Nhưng mà bây giờ con đâu có đủ vốn để... Huỳnh Nhiên trắng an Mẹ đừng lo, con sẽ có cách xoay sở Dĩ nhiên khi lập công ty mới thì quy mô không thể như trước còn muốn hợp tác với họ theo cách khác trước đây Con đã có dự án rồi Bà Hương vẫn lo âu Thì tùy con thôi Vậy chừng nào con ra Đà Lạt Huỳnh Nhiên khẽ cao mày Anh biết mẹ sắp nhắc đến thì mai Nhưng anh giả bờ không biết Công ty đã giải tán rồi Con đi ra ngoài đó để làm gì Nhưng mà dù sao Con cũng phải gọi thi mai trở về Nhà mình đâu có khó khăn đến nổi Nó phải đi làm xa đến như vậy Huỳnh Nhiên im lặng khá lâu rồi Quyết định nói ra sự thật Dạ tụi con đã quyết định ly dị với nhau Bà Hương khẽ cao mày Nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Lần này là do con quyết định có phải không Lỗi của nó chắc không như là con nghĩ đâu Và ông Đạt cũng không phải là loại người như vậy Mặt huỳnh nhiên tối xong Anh đã rất cố gắng để không nghĩ đến hai người đó Vậy mà mẹ anh lại còn tỏ ý bên vật cho họ Thì thật không thể hiểu nổi Nhưng anh vẫn tỏ ra thờ ơ Vấn đề không phải là ông ta là loại người nào Mà là Thi Mai đã quyết định như thế nào Cô ta đã chọn lựa một cách khôn ngoan Mẹ không thấy như vậy hay sao? Lẽ ra con phải hỏi nó thật kỹ mới phải Con không còn đủ kiên nhẫn nữa mẹ à Thôi mẹ đừng nhắc chuyện này nữa Lát nữa con đi ra phi trường rồi Mẹ xếp đồ vào vali giúp cho con Anh mở tủ soạn giày, giấy tờ Chợt thoại anh ló đầu vào Anh hai ơi, có khách Huỳnh Duy ngẩng đầu lên ngạc nhiên Ai vậy? Sao lại tìm anh vào lúc này? Nói vậy nhưng anh vẫn nhanh nhẹn bước xuống phòng khách Một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở ghế salon Thấy anh ông ta đứng dậy Cậu là Quỳnh Nhiên Quỳnh Nhiên gặp đầu Vâng chính là tôi Anh mỉm cười Hình như là chúng ta chưa gặp nhau lần nào Đúng như vậy tôi xin giới thiệu Tôi là Hoàng Lâm luật sư Có văn phòng ở Đà Lạt Thân chủ của tôi là ông Nam Đạt Ông ấy quỷ quyền cho tôi đến gặp cậu Để giao cái quyền thừa kế công ty Nam Đạt lại cho cậu Cái gì? Huỳnh Nhiên nhíu mày ngồi yên Cố suy nghĩ những gì mình vừa nghe được Anh khoát tay Có thể là ông làm người rồi thưa luật sư Luật sư Lâm mỉm cười Nghề nghiệp của tôi Mà có sự lầm lẫn ấu trĩ thế này thì thật tài hại đó Cậu giám đốc trẻ à Tôi không có lầm lẫn đâu Huỳnh Nhiên cười nhẹ Nụ cười không phản đối Cũng chẳng mảy may tin cái điều vừa nghe Anh chỉ im lặng chờ xem sự thể ra sao Luật sư Lâm đưa tay đẩy cặp kiến ở trên mũi Rồi nói với dòng từ tốn Ông Đạt vừa mới chết cách đây một tuần Vì khối u ở trong não Sao ông ta chết rồi à Huỳnh nhiên buộc miệng kêu lên kinh ngạc sững sợ Vậy là Thi Mai đã biết bệnh của ông ta cho nên Anh ngồi im nhìn đam đăm vào một điểm. Sự nhận thức này làm cho anh thật sự bị chấn động bàn hoàng. Vì vậy mà thi mai của anh, làm sao cô có thể làm khác được? Ông Lâm im lặng như chào Quỳnh Nhiên chú ý đến câu chuyện. Nhưng thấy anh cứ đăm đăm với những suy nghĩ riêng. Ông khẽ hắng giọng. Trước khi chết một tháng, ông ấy có đến gặp tôi để lập di chúc Cậu là người duy nhất có quyền thừa kế công ty. Kèm theo những yêu cầu sau là cậu phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của cô Thi Mai vợ của cậu Và cậu phải nuôi dưỡng suốt đời người chị duy nhất của ông ta hiện đang sống ở thành phố này